quả Bạch Kimuyền Thủy và hoàng thổ đường dãng Huynh đệ làm hương chủ thanh một đường một thời Hưng Thịnh anh em Hòa Thuận hai năm nay Lý lực Thế đại ca tạm giữ quyền hương chủ nay đã trả xong mối thù lớn của dãng Hương chủ y trả lệnh bài xin các huynh đệ cho người khác thay thế hơn 200 đại diện của thiên địa hội mỗi người một câu tranh chấp không giúp được có mấy nguồn ý kiến để lựa chọn hương chủ tủy võ bốc thăm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 Là để mình khỏi sợ sệt ngưỡng ngùng Nhìn thấy không còn cách nào thoái thác bèn nói Đây là lão đùa đen dạy ngang Không có dính liếu gì tôi nghe Nếu quá đáng cười thì người chửi gì là được ha <cười> Ra tay đi, không cần lo ngại Dì tiểu bảo lập tức ra thế Sử dụng nửa pho đại tử đại bi thiên dịp thủ Mà hại lão công đã dạy một lượt Trong đó có chỗ thì quên Có chỗ thì còn nhớ Tổng đại chủ ngưng thần nhìn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 Tổng đại chủ cười khẽ nói: "Không kém. Tôi đã sớm biết là người nhìn thấy sẽ cười mà. <cười> không phải là cười ngươi, ta thấy trong lòng vui vẻ, cảm thấy khí tính, ngộ tính của ngươi không kém, là một nhân tài có thể đào tạo. Chiều bạch Mã phiên đệ là Hải Đại Phú cố ý dạy sai, nhưng lúc ngươi chuyển qua Lý Ngư thác tài, lại có thể tự mình tiến quá đi một chút, không câu nệ vào chiêu số chất cứng, như thế rất hay." Giọ công của tổng đại chủ dường như còn cao hơn rảo cụ đen nhiều nghe, nếu y chịu dạy giọ công cho mình thì tri kỷ bảo mình nhất định sẽ trở thành một anh hùng thiệt sự, chứ không phải là anh hùng giả mạo nữa. <cười> đầu nhìn qua, đúng lúc ấy hai luồng mục quang lạnh như điện của tổng đại chủ cũng đang bắn tới. Dị tiểu bảo trước nay vô lại, cho dù hoàng đế Thái hậu oai nghiêm như thế, y cũng dám nhìn thẳng lại, nhưng trước mặt vị tổng đại chủ này lại không dám bừa bãi chút nào. Vừa chạm vào mục quang của y, Đã lập tức thu ánh mắt lại Trần tổng đà chủ thông thả nói chắc người biết thiên địa hội bọn ta làm việc gì rồi chứ ở tiếng địa hội phát thanhh phục Minh giúp ngườián với các đá đúng và người có muốn làm huynh đệ trong thiên địa hội bọn ta không để thì tốt quá còn gì nữa trong tầm ý y hội chúng thiên địa hội ai cũng là anh hùng hảo Hán không ngờ mình cũng có thể làm huynh đệ trong hội lại nghỉ ngay Mau đại ca cũng không phải là huynh đ trong thiên địa hội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 là thu nhận một đứa tiểu đồ. Tề chính là ơi. Mọi người nhất tề bước lên, Ôn Quyền khom lưng nói: "Chúc mừng Lại chấp tay qua qua Di tiểu bảo, nhao nhao chúc mừng. Mọi người vẻ mặt có kẻ phần mừng rỡ, có kẻ vô cùng kinh ngạc, có kẻ tựa hồ không giống tin là thật. Trần Cận Nam bảo Di tiểu bảo: "Tới ra mắt các vị ba ba thúc, thúc đi." Di tiểu bảo hướng về mọi người, dập đầu hành lễ. Lý Lực Thế đứng một bên giới thiệu. Dĩ này là hương chủ liên qua đường Thái Đức Trung, Thái Bá Bá. Dĩ này là hương chủ Hồng Thuận đường Phương Đại Hồng Phương, Bá Bá. Dĩ này là hương chủ Gia Hậu đường Mã Siêu Hưng, Mã Bá Bá. Dĩ tử bảo bèn dập đầu lạy chào, ra mắt tất cả chính dị hương chủ. Kể đó ra mắt những người địa vị và chức vụ thấp hơn, chính dị hương chủ kia đều đáp lại nửa lễ, luôn miệng nói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 Ác dạy được trò giỏi. Để tới của Tống Đà Chú Ác sẽ là một vị thiếu niên hiệp trí dũng sông toàn, lập được đại công cho hội ta. Hương Chủ gia hậu đường, mã siêu hưng vừa lùn vừa béo, lúc nào cũng tươi cười nói. Hôm nay gặp gì nha, Tiểu Quỳnh Đệ, cũng có gì làm lấy ra mắt. Họ mã ta trước đen giỏi tính toán. Thôi, thấy này, ta và Thái Hương Chủ khai người, cứ cứ gặp người với Tiểu, Tiểu Quỳnh Đệ vào hội. Cũng kể như là lấy ra bác rồi. Thấy quýnh đệ thấy sao? <cười> Mà do gái bàn tính thì không cần phải nói. Giấc định là lách cách tạch tiên. Phần lấy giật ra bác không tốt tiền này cũng có tạ ở trong đó nghe. Hai vị ba ba, thể diện rất lớn. Làm người giới thiệu cho ngươi. Sao ngươi không mau tạ ơn đi? Dạ! Dị tỉ bảo bước lên dập đầu cảm tạ. Trần Cận Nam nói. Quy củ của bản hội...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 Lý Quỳnh Đệ, nhờ ngươi ra sắp xếp hương đường. Hôm nay chúng ta mở hương đường để Diễn Tiểu Bảo vào hội. Lý Lực Thế dân dạ bước ra ngoài thu xếp, Trần Cận Nam nói, Tập quy cũ trước đây, có ai muốn vào hội, sau khi có người giới thiệu, phải tra xét thân thế nhân phẩm quy, ít thì 6 tháng, nhiều thì 1 năm 2 năm. Tra xét rõ ràng rồi mới có thể mở hương đường kết nạp vào hội. Nhưng Diễn Tiểu Bảo giữ chức trách trong cung đình nhà Thanh,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 Không cần có người giới thiệu cũng không cần phải tra xét. Nhưng người ngoài muốn vào hội thì phải tra xét minh bạch để đề phòng gian tế trà trộn vào. Y nói tới đó, dừng lại một lúc, trên mặt đột nhiên hiện ra giắng dễ kỳ lạ, kế nói tiếp. Nhớ lại năm xưa đại quân chúng ta xuất phát từ Đài Loan, tất cả 17 dạng nhân mã, gồm 5 dạng thủy quân, 5 dạng kỷ binh, 5 dạng bộ binh, một dạng du kích sách ứng, lại có một dạng thiết nhân bình, người nào cũng thân mặc thiết giáp, tay cầm trường mau.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 là tiếng đác, nói mẹ ơi mẹ ơi, khét hồ khét hồ là chạy thôi chạy thôi. Mà người đều cười ầm lên, Mã Siêu Hưng cười nói. Thái hương chủ, mà nói tới trận tấn công Tân Giang đại pháp thì vô cục cao cứng. Nó luôn ba ngày ba đêm cũng chưa xong. Người giới thiệu thì hãy nói uy cục của hội cho di quân đệ chứ cứ nói thế này thì đến khi di quân đệ trông vài bạn ngươi rồi cũng chưa xong đâu. <cười>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 Ông ta đắc theo lệnh của trời cẩn nam, trái ngũ hồ tứ hải để tìm kiếm anh hùng hào kiệt, hương lập thế, hành đạo khôi phục nhà minh, báo thù rơ nhục. Các báo oan thệ, thần minh chứng giám. Dực quân trong đời thệ này có nhắc tới chuyện đạo tiên kết nghĩa. Người có hiểu không? Lô Quang Trưng ba người kết nghĩa ở Đào Viên, không mong sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm muốn chết cùng ngày cũng tháng cùng 5 vậy Đúng vậy người già thiên địa hội mọi người đều là anh em bộ ta và tổng đà chủ là anh em người nhận lão nhân gia làm sư phụ thì mọi người đều là bá bá thuốc thuốc của người gì thế người gặp bộ ta thì phải dập đầu nhưng từ nay cho đi mọi người đều là anh em người không cần dậ đầu với bộ ta nữa Dạ ừ, vậy thì tốt lắm thì để hỏi chúng ta còn gọi là hồng hộ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 Hàng ngàn, hàng gián người bảo vệ thiên tử nhà Đại Minh. Khôi phục giang sơn cẩm tú của chúng ta. Dì Quỳnh Đệ, đây là chuyện bí mật của bản hội. Không thể nói với bản hữu ngoài hội. Cho dù Mao thập bát Mao gia là bản hữu hảo Quỳnh Đệ của người. Người cũng không được nói lại với y. tôi biết rồi. Mao Đại Ca sức muốn chào thiên đi hỏi chúng ta. Chúng ta có thể cho y vào hỏi không? Ngày sau khi Dì Quỳnh Đệ có thể làm người giới thiệu, trong hội phải giờ điều tra xong thì tự nhiên là có thể. Và số ngày mai, 25 tháng 7 là lúc sáng lập bản hội. Năm tổ của bản hội là năm vị đại tướng tử trợ của Giang Ninh. Người thứ nhất họ Cam Tinh Huy. Nhớ tên năm xưa quân ta tiến đánh Giang Ninh. ta thống suốt quân trong trấn, phụ mệnh quân sư tổng đà chủ Mai Phúc ở cửa Tây ngoại thành quân Thác Đạt. cứ nói tới trận đánh phủ Giang Ninh là qua tay núi chân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 Nhập ngã hồng môn mạc thống phong Dưỡng thành nhuệ thế tùng cừu nhật thể diệt thanh triều nhất tảo không Thái Đức Trung nói Chữ hồng trong học môn của chúng ta thật ra là chữ hán gian sơn của người hán chúng ta bị người thác nát chiếm cứ không còn đất đai Chữ hán bỏ chữ thổ đi Chính là chữ học Lúc ấy đem 36 lời thề 10 điều cấm 10 điều hình phạt 21 điều quy cụ giải thích rõ ràng cho Di tiểu Bảo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 không thể thay đổi. Chúng ta tôn thủ lời thệ trước linh vị vạn dân Đại Ca, chỉ còn cách để làm hương chủ một đường. Ta là muốn đệ y làm hương chủ bởi nhận y làm đệ tử, chứ không phải thu y làm đệ tử rồi mới nghĩ cách cho y làm hương chủ. Thạch nhỏ này khí chất không tốt, về sau không biết còn làm cho ta đau đầu mấy trăm lần nữa đây. Chỗ khôn tâm của Tốc Đa Chú các huynh đệ đây đều hiếu, Tốc Đa Chú chẳng chi huynh đệ không phải thân thích bạn bè, hôm nay mới gặp giao lần đầu. Tống đại chủ phá lệ nhìn bằng mắt xanh, Tất nhiên là vì nghĩ tới việc lớn của bản hội. Chẳng, quà, chẳng qua là tống đại chủ cũng không cần lo lắng huynh đệ trong bản hội chen chân giang hồ. Người đọc sách thì ít, ai mà không ăn nói thô tục. Vì huynh đệ đây còn nhỏ tuổi, lý đại ca và quang phu tử đều xin ra sức phù trị quyết không xảy ra chuyện gì đâu. Sợ vì chúng ta để cho tiểu bảo làm hương chủ thanh một đường, là gì đã thề trước linh dị của dạng nhân lộc đại ca. Nếu không thể nuốt lời, nhưng chỉ cần y làm hương chủ một ngày... Thì cũng đã là rồi. Ngày mai nếu y làm chuyện bà y bạ, Ngay rối công việc của Thanh Bọc Đường, Cản trở đại nghiệp phản thanh phục minh của bản hội, Thì chúng ta sẽ lập tức mở hương được với trúc y. Quyết không có nửa điểm khoan thứ. Lý đại ca, quan dị ca, Ta nhờ hai người các chị để y giúp đỡ y. Nếu thằng nhỏ này hành sự có chỗ nào không ổn đáng, Thì phải nhất nhất bẩm báo lại với ta, Không được che giấu điều gì. Lý lực thế và quan an cơ không lưng dân dạ, Trần Cận Nam quay lại quỳ xuống trước linh dị Rút ba nén hương trong lò hương ra Hai tay bưng lên cao giọng nói Thục hạ là Trần Cận Nam Xin lập lời thề trước linh dị của dạng dân lông đại ca Nếu đệ tử di tiểu bảo của thuộc hạ Di phạm hội quy Hay tài đức không đủ để mọi người khâm phục Thục hạ sẽ lập tức phế trước chức vị hương chủ thanh bộc đường quy Quyết không có nửa điểm tư tâm Chúng ta phong y làm hương chủ là tuân theo lời thề Ngày khác nếu phế trúc y Cũng là tuân thủ lời thề Thu hạ Trần Cận Nam Nếu không tuân theo lời thề này Thì dạng đại ca trên trời linh thiên Cứ cho ta bị thiên lôi đánh trúng Ngũ mã phân thi Chết dưới tay bọn chó săn của thác đắc Nói xong Nhất hương lên lại mấy lạy Rồi cấm lại hương vào lò Quỳ xuống dập đầu Mọi người đồng thanh ca ngợi Tổng đà chủ xử xử như vậy Tông bằng vô tư Không ai trong lòng khấu tục Hay qua hè ta còn cho đằng các nuôi thiệt lòng muốn ta làm hương chủ, xú, hương chủ gì gì đó. té ra chỉ coi ta như là một cái cầu để qua sông qua rút dán gì. Hôm nay phong ta làm hương chủ thì các ngươi cũng không phải trái với lời thề, ngày mai bới móc đổi lòng trước phế ta đi cũng không trái lời thề. Lúc ấy thì lý đại ca cũng được quan phu tử cũng được, sẽ nhận chức hương chủ lại càng thuận lý thành chương. Chư phụ. Sư phụ, con làm hương chủ đâu? Cái gì?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 Hết thứ 6 trong 10 đường của Thiên Địa Hội. Di Tử Bảo ngồi ở ghế đầu hàng, ghế bên phải. Các hương chủ từ xích quá đường trở xuống, có người râu dài tới bụng, nhất phải ngồi dưới y. Bọn lý được thế qua cơ đều lui ra ngoài sảnh. Trong sảnh chỉ còn 11 người, bọn Trần Cật Nam là đầu đảo cao nhất của Thiên Địa Hội. Trần Cật Nam chỉ chỉ ghế trống ở giữa nói: "Đây là chỗ ngồi của Chu Tam Thái tử." Rồi chỉ chỉ ghế trống bên cạnh nói: Đây là chỗ ngồi của Trịnh Dương gia ở Đài Loan. Trịnh Dương gia tức công tử của Quốc Tĩnh gia, hiện tập tước bình của Dương. Tiên địa hội chúng ta hội họp, nếu Chu Tam Thái tử và Trịnh Dương gia không tới thì để trống hai chỗ ấy. Câu này là giải thích cho Nghi Tiểu Bảo, thì nói tiếp: Các vị trước hết xin nói qua tình hình các tỉnh. Trong Tiền Ngũ Đường, Liên Hoa Đường đứng đầu cai quản Phúc Kiến, Hồng Thuần Đường, thứ hai cai quản Quảng Đông, gia hộ đường thứ 3 khai quản Quảng Tây, tham tái đường thứ 4, cai quản Hồ Nam, Hồ Bắc, hoàng hóa đường thứ 5, cai quản Trong họ ngũ đường, Thanh Mộc đường đứng đầu khai quản Giang Tô, Sích Quả đường thứ 2, cai quản Quý Châu, Bạch Kim đường thứ 3, cai quản Tứ Xuyên, Nguyên Thủy đường thứ 4, cai quản Vân Nam, Hoàng Thổ đường thứ 5, cai quản Hà Nam, Trung Châu. Tiến đi hội cho bộ thủ Củ cổ của Trịnh Thành Công tổ chức thành, lực lượng chủ yếu đóng ở Phúc Kiến.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 Trần Cực Nam nói: Thanh Bộc Đường trước nay giống Thu Sếp người Thất Đát ở bộ dãy Ninh, Tô Châu tỉnh Giang Tô, về sau dẫn quân chủ dời hương đường qua Từ Châu ở Giang Bắc, dần dần tiến vào Sơn Đông trực lệ, thẳng luôn tiến kinh thành của người Thất Chi tiết đoàn quân đệ đã chết dưới tay Ngạo Bái, nguyên khí của Thanh Bộc Đường bị tổn thương rất lớn. Hôm trước các quân đệ hăng hái tấn công vào Khang Dương phủ, cơ duyên vượt khéo, tiểu bảo lại đâm chết Ngạo Bái. Trả mối thù lớn cho doãn quân đề. Việc làm ấy của thành một đường quả rất quan liệt, đố khiến người tác đác rung sợ. Có điều qua vụ ấy rồi, thì người tác đác tự nhiên sẽ gia tăng đề phòng. Từ nay trở đi, chúng ta hành sự cũng phải cẩn thận hơn mới được. Mọi người đồng thanh khen phải. Sau đó, hai hương chủ xích quả đường Bạch Kim Đường lần lượt báo cáo tình hình ở hai tỉnh Quý Châu Tứ Xuyên. Như Tử Bảo nghe thấy kìm không được ngáp một cái, dội dàng lấy tay che miệng. Đến kỳ hương chủ quyền thủy đường Lâm Dĩnh Siêu, báo cáo hội vũ dân nam, y dáng ngang, không ngừng chửi rủa. Dì tiểu bảo mới lưu ý, chỉ nghe y nói: "Thằng đại hán gian khổ Tam Quế, chỗ nào cũng đối đầu với chúng ta. Từ năm ngoái đến năm nay chưa đầy 10 tháng, mà tuyết sau đã có 79 anh em trong hội chết dưới tay thằng khốn ấy. <cười> lão tử với cái thằng cấu tặc ấy thề không đội trời chung. Tu khảm mấy lần phái người đi hành thích, nhưng quanh thằng hán Giang ấy có rất nhiều cao thủ." liên tiếp hành thích ba lần đã thất bại. Y chỉ đầu cánh tay trái đang treo trên cổ nói: "Trong lần tháng trước, lão tử còn bị chém đứt cánh tay, tật đại ấy làm ác đáo rốt lại cũng có kẻ bí thiếu đều hội giúp ta băm thay toàn gia." Vừa nói tới Ngô Tâm Quế, mọi người lập tức khí tức đầy rục. Lý Tiểu Bảo lúc ở Dương Châu cũng đã sớm nghe người ta nói Ngô Tâm Quế vẫn quân thanh đạo cử quan, cướp đoạt thiên hạ của người hắn, quân thác đát ở Dương Châu giết người đốt phá nhà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 Sở ra không khỏi có chỗ kém xa." Trần Cận Nam xô nói, "Thôi, đủ rồi, đủ rồi. Thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn người chửi Ngô Tam Quế, nhưng càng khốn ấy vẫn rất yên ổn khỏe mạnh làm chức Bình Tây Dương của y. Chửi thì không chửi chết đi được, hành thích cũng không phải là cách hay." Hương chủ Hoàng Hóa Đường Lý Thức Khai ngây gò nhỏ nhắn, nói năng nhẹ nhàng, chửi rủa cũng không nhiều. Lúc ấy nói, "Theo thuộc hạ thấy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 cai quản khu vực hộ quản gật độc nói: "Phó võ đàng cũng cần giống như vậy, dân nhàn đạo quân quan chủ quan Trần Vũ bất quá với sự huynh là dân hạt đạo nhân đã lâu, hai người đều lo đấu đá nhau bởi móc lỗi lầm của đệ tử đối phương, diệt mạo hiểm như giết ngô tam quê chỉ e là." Y không nói hết nhưng ai cũng hiểu rõ, có quá nữa là hai người dân nhạn dân hạt đều không muốn làm. Năm Vĩnh Siêu nói: "Nếu không hẹn ước được cho thiếu lâm võ đàng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 Lúc giọng cung đã xé giều, lập tức tới khố kiến hoàng đế. Khang Nghi đã biết Tần Ngao Bái bị Di Tiểu Bảo giết chết trong ngục thất ở phủ Khang thân dương, nghĩ y vì bè đảng của Ngao Bái bắt đi, nhất định giữ nhiều lãnh ích. Nhiệt xảy ra vừa rồi, triều đình lập tức ra lệnh truy nã, bắt bớ bè đảng của Ngao Bái để tra hỏi. Bắt được không ít người, nhưng không hỏi ra được đầu mối. Khang đang vô cùng phiền não, cho cái nói Di Tiểu Bảo về, vừa sợ vừa mừng. Dở dạng truyền kiến